Đông trông liệt quốc, Phùng Mộc Lâm Hồi thứ 97, Phạm Truy giả chết trốn sang tầng tu giả thoát tội bỏ về miệng. Phạm Truy tên tự là Thúc, quê ở Đại Lương, có tài bàn trời nói đất, có chí định nước yên dân, muốn làm quan với vua ngụy, nhưng vì nhà nghèo không có ai tiếng dẫn. Bèn trước đến xin theo hầu quan trung đại phu là tu giả. Được làm xá nhân. Trước kia vì tề mân vương vô đạo, nhạc nghị hợp bốn nước cùng đánh tề, Ngụy cũng phái quân giúp yên. Đến khi Điền Đan phá được quân yên mà khôi phục nước tề, Tương Vương lên ngôi. Vua Ngụy sợ tề báo thù, bèn cùng tướng quốc là ngụy tề bàn kế, sai tu giả sang tề thông hiếu. Giả đem phạm truy đi theo. Tương Vương hỏi tu giả rằng. Xưa kia tiên vương ta cùng ngụy hợp quân đánh tống thật là đồng thanh đồng khí, vậy mà khi người yên tuyệt diệt nước tề, Ngụy thật có dịu vào, quả nhân nghĩ cái thù của tiên vương đang còn nghiến răng đau ruột. Nay Ngụy lại đem lời nói suông đến vụ quả nhân, Nguyễn thật là phản phúc vô thường, làm sao quả nhân dám tin? Tu giả không biết đáp thế nào, Phạm Chuy đứng bên thay lời mà nói rằng, Đại Dương nói sai rồi. Trước kia quả nhân theo tề đánh tống là phân mệnh quý quốc đó, vốn hẹn với nhau chia ba nước tống, thế mà quý quốc bội ước, một mình lấy cả đất đai nước tống. Không những thế mà lại còn đem quân đánh phá nước chúng tôi, đó là một điều thất tính của nước tề. Chưa hầu sợ tề kêu bạo nên phải thân cận với yên. Trận đánh ở Tế Tây, cả năm nước cùng chung một kẻ thù, có một mình vì nước chúng tôi. Nếu chúng tôi không nở làm quá, nên không dám theo quân yên đến lâm tri, đó là tệ ấp có lỗi với nước tề vậy. Nay đại dương anh giỏ hơn đời, báo thù rửa hổ, rạng mở nền vua, quả nhân cho là cái công nghiệp to tác của hoàng quy, tức lại lập nên, có thể che được cái lỗi của mãn vương mà để phúc lại đến vô cùng. Cho nên sai hạ thần là giả này đến nối lại tình giao hiếu ngày trước. E rằng cái dấu xe đổ của Mãng Dương lại thấy ở ngày nay vậy. Vua Tề ra ý sợ đứng lên tả rằng, đó là lỗi của quả nhân. Điền hỏi tu giả người ấy là ai, tu giả nói, đó là xá nhân của Hạ Thần, tên là Phạm Truy. Vua Tề ngoảnh nhìn hồi lâu, rồi sai đưa tu giả ra ngoài công quán, cung đại rất hậu, lại sai người ngầm bảo Phạm Truy rằng. Quả nhân mến đại tài của tiên sinh, muốn lưu tiên sinh ở tề dùng làm khách khanh, mong rằng tiên sinh chớ từ chối. Phạm truy từ rằng, hạ thần với sứ giả cùng đi mà không cùng về là bất tính vô nghĩa, thì còn làm người thế nào được nữa? Vua tề lại càng yêu trọng, sai người đem cho Phạm truy 10 cân hoàng kim và trâu rượu. Truy cố từ chối không nhận. Sứ giả hai ba lần tỏ bài cái ý kính mến của vua tề, nhất định không chịu trở về. Truy bức tác dĩ phải nhận trâu, rượu, mà cả lại vàng. Sứ giả lấy làm kính phục, rồi ra về. Nào ngờ có người đã đem việc ấy nói với tu giả. Tu giả đợi Phạm truy đến hỏi rằng, Sứ tề đến làm gì thế? Phạm truy nói, vua tề đem 10 cân vàng và trâu rượu cho tôi, tôi không dám nhận. Này ép mãi tôi chỉ lấy có râu rượu mà thôi. Tu giả nói, Vì có gì mà vua tề lại cho nhà ngươi? Chuy nói, Tôi không biết, Hoặc giả thấy tôi là người tả hữu của đại phu, Nên kính đại phu mà đoái đến tôi chăng? Tu giả nói, Lễ Phật không đem cho sứ giả mà lại chỉ cho riêng nhà ngươi, Tức là nhà ngươi có tư thông gì với tề. Phạm truy nói, Vua tệ trước có sai sứ mời tôi ở lại làm khách khanh, tôi cự tuyệt, lấy điều tính nghĩa tự thề, khi nào tôi lại dám tư thông. Tư giả càng đem lòng ngờ. Sứ mệnh đã xong, tu giả cùng Phạm Chuy trở về ngụy Giả bè nói với tướng quốc Nguyễn tệ rằng, Vua tệ muốn lưu xá nhân của tôi là Phạm truy làm khách khanh, lại tặng vàng và trâu rượu. Tôi ngờ là truy có đem việc kính trong nước bảo cho tệ biết, Nên mới được vua Tề ban cho hậu như thế. Nguyễn Tề cãi giận bèn hợp tân khách, sai người bắt Phạm Truy để ra hỏi. Truy đến phủ phục ở dưới thềm. Nguyễn Tề thét hỏi rằng, Mày đem việc mật mà nói với nước Tề phải không? Phạm nói, Khi nào tôi dám thế? Nguyễn Tề hỏi, Nếu mày không tư thông gì với Tề, sao vua Tề lại muốn lưu mày lại? Truy nói, Việc lưu lại quả có, nhưng truy này không theo. Nguyễn Tề nói, vậy thế giàn và trâu rượu, sao mày lại nhận? Truy nói, suy giả cứ ép mãi sợ Phật ý vua tề, bất đắc dĩ tôi chỉ nhận có trâu rượu, còn 10 cân giàn thực sự tôi không lấy. Nguyễn Tề hầm hừ rồi hét to rằng, thằng giặc bán nước lại còn già mồm cải dù vua tề chỉ cho trâu rượu cũng không phải là không có cớ. Bèn gọi ngục tốt trói Phạm truy lại, bảo đánh đủ 100 trăm roi, bác phải cung nhận tội thông tề. Phạm Chuy nói, tôi thật không có sự tư thông thì biết cung ứng điều gì. Quỷ tề càng giỡn nói rằng, đánh chết thằng này cho ta, chớ để lại cái mầm tai quả. Ngục tốt cứ lệnh truyền đánh lấy đánh để, truy bị đánh gãi cả răng, máu chảy đầy mặt, đau quá không chịu được, gào khóc kêu quan. Các tân khách thấy tướng quốc đang cơn cả giận, không dám khuyên can. Nguyễn Tệ sai lính hầu, một mặt dùng chén lớn rót rượu uống, một mặt sai ngục tốt dơ roi đánh mãi từ giờ thình đến giờ mùi. Phạm Truy bị đánh khắp mình thâm tím, máu thịt dây cả ra đất, xương sườn cũng bị gãi, đánh cắt một tiếng. Truy kêu rú lên, rồi chết nứt đi. Lính hầu bẩm là Phạm Truy chết rồi. Nguyễn Tệ chạy xuống nhìn xem thấy truy gãy răng và xương sườn, khắp mình không còn chỗ nào không có vết roi, nằm thẳng trong vũng máu, không cử động thì chỉ mặt mà mắng rằng, hoàng giáp bán nước chết thật đáng kiếp nhé, đáng để làm gương cho kẻ sau. Rồi sai ngục tốt lấy mây cối cuốn chặt cái thay lại, khiêng để trong chuồng xí, bảo tân khách đại tiện, tiểu tiện lên trên, chớ để cho nó được làm con ma trong sạch. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Phạm Truy mạng còn chưa tuyệt, đã chết mà lại sống lại, từ trong mê cói dương mắt nhìn trộn, chỉ thấy một tinh lính đứng canh giữ một bên. Phạm Truy thở dài một tiếng, tên lính nghe thấy vội chạy lại xem. Phạm Truy bảo rằng, tôi bị thương nặng thế này, dẫu có tạm tỉnh cũng không sao sống được, nếu anh có cách nào khiến cho tôi được chết ở nhà tôi để được khâm liệm, thì nhà tôi có vài lạng vàng, xin biếu cả anh để tạ ơn. Tên lính canh tham lợi, bảo rằng, vậy thì nhà ngươi lại cứ làm như chết rồi, ta sẽ vào bẩm. Nguyễn Tề và tân khách lúc ấy đều đã sai quá, tên lính vào bẩm rằng, người chết ở chuồng xí đã có mùi hôi thối khó chịu, xin cho khiên bỏ đi. Tân khách đều nói, phạm truy dậu có tội, tướng quốc xử trị như thế cũng đã đủ rồi. Nguyễn Tề nói, quản bỏ nó ra ngoài bãi, để cho dìu ăn hết thịt nó đi. Đoạn tân khách đều tan về, Nguyễn Tề cũng trở vào nhà trong. Tên lính canh chờ đến lúc hoàng hôn người vắng, bèn cổng Phạm Chuy về nhà. Vợ con Chuy trông thấy chiếc bao đau xót. Phạm Chuy ra lấy vàng tạ ơn người lính, lại sai bỏ cái mê cối ra giao cho y, bỏ đem quăng ra ngoài bãi, để che mắt mọi người. Tên lính canh đi rồi, vợ con Chuy rửa bỏ máu và thịt nát ra, rịch bọt những vết thương lại. Rồi đem cơm rượu cho Chuy ăn uống. Phạm Chuy bảo vợ rằng, Nguyễn Tề căm giận ta lắm, dẫu biết ta chết nhưng còn có lòng ngờ, ta về được là nhân lúc nó sai, ngày mai nó tìm thay ta không thấy, tất đến nhà tìm, như vậy thì ta sẽ không sống được. Ta có người anh em kết nghĩa là Trịnh An Bình, nhà ở ngõ hẹp trong cửa Tây, nạn nên nhân lúc ban đêm đưa ta đến đó, chớ nên tiết lộ. Đợi hơn một tháng ta khỏi đau rồi, sẽ trốn đi nơi khác. Sau khi đã đem ta đi rồi, trong nhà nên phát tan coi như là ta đã chết thật, để tuyệt cái lòng ngờ của Ngụy Tề. Người vợ theo lời, sai tên đầy tớ đến trước báo cho Trịnh An Bình. Trịnh An Bình đi đến ngay nhà truy thăm xem, rồi cùng người nhà cổng truy đem về nhà. Hôm sau Nguy Tề quả nhiên còn sợ Phạm Truy sống lại. Sai người đến xem chỗ quăng thay, tên lính canh về báo là cái thay quăng ở bãi vắng giờ chỉ còn có cái mê cói không, chắc là bị chó tha đi hết rồi. Nguyễn Tề lại sai người đến nhà xem, thấy cả nhà truy đều để trở, bấy giờ mới yên lòng. Lại nói Phạm Truy ở nhà trịnh An Bình, địch thuốc dần dần bình phục. An Bình lại cùng Phạm Truy đến ở dấu trong núi Cụ Thứ. Phạm Chuy đổi họ tên là Trường Lộc, người trong núi không ai biết. Quá nửa năm, có quan ít giả nước Tần là Vương Kê, dân mệnh vua Tần sang sứ nước Ngụy ở trong công quán. Trịnh An Bình giả làm tên dịch tốt, giàu hầu Vương Kê, ứng đối nhanh nhẹn. Vương Kê yêu lắm, có hỏi riêng nước Nguyễn còn có ai là hiền tài mà chưa ra làm quan không? An Bình nói, người hiền tài thật hiếm có lắm. Trước có Phạm Truy là người có nhiều mưu trí, nhưng vị tướng quốc đánh đến chết. Nghe nói chưa xong, Vương Kê đã than rằng, tiếc thai, con người ấy không đến nước tầng, không được tỏ cái tài lớn ra với đời. An Bình nói, nay trong xóm tôi có trương lọc thiên sinh, tài chẳng kém gì Phạm Truy, ngài có muốn được thấy người ấy không? Vương Kê nói, đã có người ấy, sao không mời đến đây hợp mặt cùng ta? An Bình nói, người ấy có kẻ thù trong nước, không dám đi ban ngày, nếu không thì người ấy đã làm quan với Ngụy từ lâu rồi, không phải đợi đến ngày nay. Vương Kê nói, đêm đến cũng được, ta xin sẵn lòng chờ đợi. An Bình bèn trở về, bảo Trương Lộc cũng cải trang làm tên dịch tốt, đêm khuya đến công quán ý kiến Dương Kê. Dương Kê hỏi qua về đại thế thiên hạ. Phạm Chuy bài tỏ rõ ràng như ở trước mắt. Vương Kê mừng rằng, Tôi biết tiên sinh không phải là người thường, tiên sinh có thể cùng tôi qua chơi nước tầng không? Phạm Chuy nói, Tôi có kẻ thù không thể ở yên trong nước được, nếu ngài có thể đem tôi đi theo, thật là điều tôi rất mong. Vương Kê tính đốt ngón tay, nói rằng, Tôi còn 5 ngày nữa thì việc đi sứ xong. Đến kỳ tiên sinh nên đợi tôi ở gò Tam Đình vào chỗ vắng người, tôi sẽ đưa tiên sinh lên xe cùng đi. Quá năm ngày, Vương Kê từ biệt du ngụy, quần thần đều đi tiễn ra ngoài thành, rồi mới trở về. Vương Kê rủi xe đến gò Tam Đình, bỗng thấy trong rừng có hai người chạy ra, tức là Trương Lộc và Trịnh An Bình. Vương Kê mừng quá như bắt được của quý, mời Trương Lộc và An Bình lên xe cùng đi. Dọc đường trò chuyện rất hợp ý nhau, nên thân yêu nhau lắm. Không mấy ngày đã đến địa giới nước Tần. Khi vào đến Hồ Quang, bỗng thấy đằng trước có bụi bay mù, một đoàn xe ngựa từ phía Tây đi đến. Phạm Chuy hỏi đó là ai? Vương Kê nhận ra được đội tiền khu, nói đó là Thừa tướng Nhương Hầu, đi kinh lý các quận ấp ở phía Đông. Nguyên Nhương Hầu tên là Nguyễn Nhiễm, là em trai Tuyên Thái Hậu. Mà Thái Hậu lại là con gái họ thiên nước sở, và là mẹ Chiêu Tương Vương. Khi Chiêu Tương Vương lên ngôi, vì còn bé nên Thái Hậu ra triều quyết định mọi việc chính, dùng em trai là ngụy Nhiễm làm thừa tướng, không làm Dương Hầu, em thứ là Thiên Nhung, cũng Phong là Hoa Dương Quân, đều coi việc nước. Đến sau Chiêu Tương Vương đã lớn tuổi, lòng sợ Thái Hậu, liền Phong em trai là Công Tử Khôi. Làm kinh dương quân, công tử thị làm cao dương quân, vốn để chia quyền của họ thiên, trong nước gọi là tứ quý, nhưng tôn quý nhất là thừa tướng. Mỗi năm thừa tướng lại thay vua đi khắp quận quốc, điều cao quan lại, xem xét thành trì, điểm duyệt xe ngựa, yên vỗ nhân dân, đó là theo lệ thường. Nên lúc ấy, vương kê công thấy đội tiền khu liền nhận ra ngay được. Tôi nghe Nhân Hầu chuyên quyền ở nước tầng, ghen người hiền, ghét kẻ tài, không muốn dùng tân khách các nước, cho nên tôi sợ bị nhục, vậy xin hãy ẩn vào trong hồn để lánh mặt. Một lát Nhân Hầu đến, dưng kê xuống xe đón chào, Nhân Hầu cũng xuống xe đáp lễ và yên ủi rằng, ngài thật đã khó nhọc vì việc nước. Rồi cùng đứng ở trước xe nói chuyện, Nhân Hầu hỏi Quang Đông gần đây có việc gì? Vương kê đáp không có, nhân hậu nhìn mắt vào trong xe hỏi rằng, ngài có đem người khách chư hậu nào cùng về đấy chăng? Bọn ấy chỉ lấy miệng lưỡi du thuyết nước người để cầu giàu sang, đều không có thực dụng đâu. Dương kê đáp rằng, tôi đâu dám đeo theo bọn ấy về. Khi nhân hầu tự biệt đi rồi, Phạm Truy ở trong hòm xe chui ra, toan xuống xe chạy. Dương kê nói, thừa tướng đi rồi. Tiên sinh có thể yên lòng cùng đi với tôi. Phạm truy nói, tôi có nhìn trộm mặt như Hầu, thấy mắt trắng giả mà trong không thẳng, con người như vậy là tính hay đa nghi mà hiểu việc chậm. Lúc nãy Nhương Hầu nhìn vào trong xe là đã có ý nghi rồi, nhất thời chưa sụt tìm ngay, nhưng lâu tất lấy làm hối, hối tất sẽ trở lại để tìm, chi bằng tôi cánh trước là hơn. Rồi bảo Trịnh An Bình cùng chạy lên trước. Xe của Dương Kê đi sao? Được chừng mười dặm, sau lưng thấy có tiếng ngựa chạy, nhìn xem thì thấy có 20 tên kỵ binh đương từ phía đông phi ngựa đến, đuổi theo xe Vương Kê. Nói dân mệnh thừa tướng, sợ quan đại phu có mang kẻ du khách nào về theo nên phải trở lại để khám xét. Rồi cùng khám xét khắp xe của Dương Kê, thấy quả không có người ngoại quốc nào mới quay đi. Vương Kê than rằng, Trương Kim Sinh quả là người có trí, ta thật không bằng. Liền dục xe đi mau, chừng năm dặm thì gặp Trương Lộc và Trịnh An Bình, mời lên xe cùng đi vào Hàm Dương. Vương Kê vào Triều Du Tần, phục mệnh xong liền nói: Nước Ngụy có một người tên là Trương Lộc, trí mưu hơn người, thực chất là bậc kỳ tài trong thiên hạ, người ấy có nói với hạ thần về cái nguy cơ của nước Tần, và bảo có thuật làm cho yên được. Nhưng tất phải đến đây mà giải bài ở trước mặt đại dương mới được, cho nên hạ thần đem theo cùng về. Vua Tần nói, Các khách chư hầu thường hay nói quá cao, nhưng mà ngươi đã mang về thì hãy để cho ở trong khách xá. Dương kê vân mệnh đưa Trương Lộc đến ở khách xá, rồng rã hơn một năm, không thấy vua Tần cho triệu vào. Một hôm Phạm Chú Y Võng ra chơi ngoài chợ. Thấy Nhân Hầu đương trưng binh đi đánh, Phạm Truy hỏi riêng rằng, thờ tướng định đi đánh nước nào? Có một ông già nói rằng đó là muốn đánh đất cương thọ của Tề. Phạm Truy hỏi quân Tề có Phạm vào đất Tần chăng? Ông già nói, không. Phạm Truy nói, Tần cùng Tề đông thay cách xa nhau, khoảng giữa có hàng ngụy ngăn cách tệ không Phạm Tần, sao Tần lại vượt xa để đánh Tề? Ông già dẫn Phạm Truy đến chỗ gián nói rằng, đánh tề không phải là ý vua Tần, chỉ vì Đào Sơn ở trong phong ấp của thừa tướng mà cương thọ ở gần Đào Sơn, cho nên thừa tướng muốn sai giỏ an quân, đem quân đi đánh lấy, để mở rộng phong ấp của mình đó thôi. Phạm Truy trở về khách xá thả một bức thư dân lên vua Tần, đại ý nói, kể bè tôi gửi trọ, người ngoài quốc đến ở nhờ nước Tần. Là Trương Lộc, dám dâng lời tâu này, tội thật đáng giết. Tôi nghe nói rằng minh quân trị nước, người có công thì thưởng, kẻ có tài thì cho làm quan công to thì Lộc hậu, tài cao thì chức trọng. Cho nên kẻ bất tài, không dám làm chức mà người có tài, không đến bị bỏ sót. Tôi nay đợi mệnh ở Hạ Xá đã hơn một năm, nếu nhà vua cho tôi là có thể dùng được. Xin cho tôi được chút thì giờ để giải bài những điều tôi muốn nói. Nhật bàn nhà vua cho tôi là vô dụng thì lưu tôi lại làm gì? Quyền nói là ở tôi, quyền nghe là ở nhà vua, nếu tôi nói mà không đúng thì bây giờ sẽ xin chịu tội. Vậy cho nên vì cớ khinh tôi mà khinh cả người tiến cử tôi vậy. Vu Tần đã quên Trương Lộc, khi thấy bức thư liền cho đòi đến đi cung. cung. làm riêng ở một nơi Triều kiến Vua Tần chưa đến, Phạm truy đến trước. Trong thấy xe ngựa vua Tần đang đi đến, giả ý không biết, cố ý đi vào trong một cái ngõ. Kẻ hoạn giả đi trước thét đuổi nói, có vua đến. Phạm Chuy cố ý nói, Tần chỉ có Thái hậu và Nhương Hầu, làm gì có vua. Nói rồi đi thẳng, không kể đến lời kẻ hoạn giả. Đang lúc cãi nhau vua Tần đã đi đến. Hỏi kẻ quạng giả vì cớ gì lại cãi nhau với khách? Kẻ quạng giả thuật lại lời nói của Phạm Truy. Vua Tần cũng không giận, bèn đón vào nội cung, đãi làm thượng khách. Phạm Truy nhúng nhường, vua Tần đuổi bỏ các người tả hữu ra ngoài, quỳ xuống mà nói rằng, Tiên sinh có điều gì dạy bảo quả nhân? Phạm Truy nói, dạ, dạ. Một lát, vua Tần lại quỳ xuống mà nói như trước. Phạm truy lại dạ dạ, như thế đến 3 lần. Vua Tần nói, tiên sinh không dạy bảo quả nhân, có lẽ cho quả nhân là không đủ cùng nói chăng? Phạm truy nói, không dám thế. Xưa kia lã thượng câu ở sông Vị, khi gặp Văn Vương chỉ nói một lời mà Văn Vương tôn là thượng phụ, tinh dùng mưu kế, nhờ đó diệt nhà thương mà có thiên hạ. Còn cơ tử Tỷ can là thân thích của vua trụ. Hết lời can ngăn mà vua trụ không nghe, rồi người bị tù người bị chết, vua trụ thì mất nước, vì đó mà nhà thương diệt vong. Điều đó không có gì lạ, chỉ là tin với không tin mà thôi. Lã thượng dẫu là người xa mà văn vương tin dùng, nên vương nghiệp nhà chu, mà lã thượng cũng được phong hầu, truyền mãi đời đời. Cơ tử tỷ can dẫu là thân thích mà không được vua trụ tin. Cho nên thân không khỏi cái chết, cái nhục, mà lại không cứu được nước. Nay tôi là kẻ gửi trọ, ở vào địa vị người dân, mà những điều muốn nói thì lại là quốc gia đại kế, hoặc quan hệ đến tình cốt nhục của người ta. Không nói thấm thiết thì không bổ cứu gì cho tầng, mà muốn nói thấm thiết thì cái quạ cơ tử tỷ can, e sẽ theo sao? Cho nên ba lần nhà vua hỏi mà tôi không dám đáp là vì tôi chưa xét được lòng vua có tin hay không tin." Vu Tần lại quỳ xuống mà nói rằng, "Tiên sinh nói gì thế? Quả nhân hâm mộ đại tài của tiên sinh, cho nên đuổi bỏ những kẻ tả hữu ra ngoài để được chuyên nghe lời dạy. Phạm việc đáng nói thì trên tự thái hậu dưới đến đại thần, xin tiên sinh cứ nói hết, không can gì mà phải giấu giếm." Vu Tần sở nói câu này là vì lúc đi dọc lối ngõ Nghe tên hoạn giả thuộc lời Phạm Chuy nói, Tần chỉ có Thái Hậu và như Hầu, chứ không nghe có vua, nên trong lòng nghi hoặc, vì thế mới nóng lòng xin Phạm Chuy dạy bảo cho. Mà Phạm Chuy thì lại e buổi đầu vào ý kiến vua Tần, nếu vạn nhất có nói câu nào không hợp ý vua Tần, thì sẽ tuyệt đường tiếng ngôn về sau. Phương Chi tả hữu tất có nhiều kẻ nghe trộm, e họ truyền nói đi, tất sẽ gây vạ cho mình. Nên mới đem sự tình bên ngoài, nói qua một lượt để mở đầu câu chuyện, rồi mới thưa rằng, Ngài Đại Vương cho thần được nói hết, đó chính là ý muốn của thần. Nói rồi sụp xuống lại, vua tần cũng lại đáp lại, bạn ai ngồi vào chỗ nấy? Phạm truy nói, đất tần hiểm trở không nước nào bằng, giáp binh cường tráng cũng không nước nào địch nổi, vậy mà tần muốn kim tính các nước không xong Nhiệt bá dương không thành được Há chẳng phải là đại thần nước Tần Có mưu tính sai lầm điều gì chăng? Thưa Tần cung kính hỏi Xin nói cho biết chỗ sai lầm Phạm Chia nói Tôi nghe Nhương Hầu sắp dược hàng ngụy mà đánh Tề Việc ấy sai lầm Tề cách Tần rất xa Lại có hàng ngụy ngăn cách Đem ít quân đi thì không có đủ làm hại Tề Đem nhiều quân đi thì làm hại Tần trước Trước khi ngụy vượt qua triệu mà đánh Trung Sơn, lấy được ngay đất ấy, nhưng liền đó lại bị triệu chiếm mất, là cớ sao? Là vì Trung Sơn gần triệu mà xa Ngụy vậy. Nay đánh tề mà không được là cái nhục lớn cho Tần, mà cho dù có đánh được thì cũng chỉ lợi cho hàng Ngụy chứ Tần có lợi gì? khi bằng ngày nay, nên kết giao nước xa mà chuyên đánh nước gần. Kết giao nước xa để lìa tình thân của người, chuyên đánh nước gần. Để rộng đất cõi của ta, từ gần đến xa, như tầm ăn lá, lấy hết được cả thiên hạ, cũng chẳng khó gì. Vua tầng lại hỏi, cách kết giao nước xa chuyên đánh nước gần như thế nào? Phạm Chuy nói, kết giao nước xa thì không nước nào bằng tề sở, đánh lấy nước gần thì không nước nào bằng hàng ngụy, đã lấy được hàng ngụy thì tề sở cũng không thể còn được. Vua Tần dỗ tai khen phải, liền bái Phạm Truy làm khách khanh, gọi là Trương Khanh, tin dùng mưu kế, đông đánh Hà Ngụy, bãi đạo quân Bạch Khởi đi đánh Tề, Ngụy Nhiễm cùng Bạch Khởi, một tướng vang một tiếng giỏ, cầm quyền đã lâu, thấy Trương Lộc mau được vua yêu, đều có ý không bằng lòng. Nhưng vua Tần càng tin Phạm Truy, cách đối đãi càng ngày càng hậu, thường thường đêm khuya cho đòi riêng vào để bàn việc. Phạm Chuy nói gì cũng nói theo. Phạm Chuy biết vua Tần thật đã tin dùng mình, nhưng lúc chầu riêng, xin đuổi các người thả hữu ra ngoài, rồi nói rằng. Tôi đội ơn đại vương quá nghe, cho được cùng bàn việc. Tôi dù tan xương nắp thịt cũng không đủ báo đền. Tuy nhiên tôi có cái kế im nước Tần, còn chưa dám nói hết với đại vương. Vua Tần quỳ hỏi rằng, quả nhân đem nước nhờ cậy tiên sinh. Tiên sinh đã có kế yên tầng, sao không nói ngay cho biết, còn đợi đến bao giờ? Phạm Chuy nói, Trước kia tôi ở Sơn Đông, nghe nói ở Tề chỉ có mạnh thường quân chứ không có vua Tề. Nay ở nước Tần cũng chỉ nghe nói có Thái Hậu, Dương Hầu, Hoa Dương Quân, Cao Lăng Quân, Kinh Dương Quân, chứ không nghe nói có vua Tần. Đại Phàm giữ quyền trị nước ấy là vua, cho nên các quyền sinh sát giữ đoạt. Người khác không được chuyên dùng. Nai Thái Hậu cậy mình là quốc mẫu, chuyên quyền không nể đã 40 năm rồi. Nhưng hầu một mình làm tướng tầng, hoa dương giúp sức, kinh dương cao lăng đều có dây cánh, sinh sát tự do, tài sản của tư gia gấp 10 nhà nước. Đại dương chỉ chấp tay mà giữ cái tiếng là vua không, chẳng nguy lắm luôn. Trước kia thôi trữ chuyên quyền ở tề rồi giết trang công, lý đoái chuyên quyền ở triệu rồi giết chủ phụ. Na Nhương hầu, trong thì cậy thế thái hậu. Ngoài thì trộm quai đại dương, Dũng binh thì chưa hầu sợ, Giải giáp thì chưa hầu mừng. Đặt kẻ tai mắt làm tả hữu vua, Tôi thấy đại vương đứng một mình ở trong triều, Đã bao nhiêu lâu rồi. E rằng sau khi đại vương trăm tuổi đi, Thì kẻ làm vua nước Tần, Không phải còn là con cháu đại dương nữa. Vua Tần nghe nói bất giác bút xương, rợn lòng, Liền phái hai cái mà nói rằng, những điều tiên sinh nói đó đều là lời nói tim gan, quả nhân tiếc là không nghe được từ trước. Hôm sau lập tức cho thu tướng ấn của Nhưng Hầu, Ngụy Nhiễm, bác phải về ngay ấp phong. Nhưng Hầu lấy xe bò nhà nước để chở gia tài đến hơn một mình cổ, còn kỳ trân dĩ bảo không biết bao nhiêu mà kể, đều là những thứ mà trong kho nước tận không có. Ngày hôm sau vua Tần lại đuổi Hoa Dương, Cao Lăng, Kinh Dương ra ngoài cửa quan, an trí thái hậu ở thăm cung, không cho tham dự chính sự, rồi cử Phạm Truy làm thừa tướng cho phong ấp ở ứng thành, gọi là ứng hầu. Người Tần đều bảo là Trương Lộc làm thừa tướng, không ai biết đó là Phạm Truy, chỉ riêng có Trịnh An Bình biết. Truy dặn phải giữ kính, chớ nên tiết lộ. An Bình cũng không dám nói hớ ra. Bây giờ vua Ngụy là chiêu vương đã mất mấy năm nay, con là An Li Vương lên ngôi, nghe vua Tần mới dùng mưu của thừa tướng Trương Lộc muốn đánh ngụy thì hội họp quần thần để bàn. Tính Lăng Quân vô kỵ nói, quân Tần không đến đánh ngụy đã mấy năm nay, nay vô cớ khởi binh, rõ ràng là khinh ta không có sức giữ nước, vậy nên phòng bị nghiêm ngặt để đợi quân Tần đến. Tính quốc Nguyễn Tề nói, không được. Tần mạnh, ngụy yếu, đánh tất không lợi. Nghe nói thừa tướng Trương Lộc là người ngụy há lại không có chút tình với nước cũ hay sao? Nếu sai sứ đem nhiều lễ vật, trước thông giới trương thừa tướng, sao ít vua tần, xin cho được nộp công tin để cầu hòa, thì có thể giữ được vẹn toàn. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. An Đi Vương mới lên ngôi, chưa từng trải sự chiến tranh. Bèn dùng kế của Nguy Tề, sai trung đại phu là tu giả sang xứ tầng. Tu giả vân mệnh khi đến Hàm Dương ở trong quán dịch. Phạm Chuy Mừng nói rằng, ngày nay tu giả đến đây tức là ngày ta báo được thù xưa đó. Bèn cởi bỏ áo sang, cải trang làm người nghèo khổ rách rưới, ngầm đi ra ngoài tướng phủ, đến thẳng quán dịch, thông thả đi vào, xin được ý kiến tu giả. Tôi giả trông thấy cả sợ nói rằng, ô Phạm Truy còn sống đấy à, ta cứ yên chí nhà ngươi bị ngụy tướng đánh chết, làm sao lại còn sống mà sang được đến đây? Phạm Truy nói, khi ấy họ đem thi thể tôi quăng ra ngoài bãi, hôm sau mới hồi lại, mai gặp người lái buôn đi qua, nghe tiếng kêu rên, thương mà cứu cho, nên còn được sống. Nhưng tôi không dám về nhà, từ đó lưu lạc sang nước tầng, không ngờ lại được gặp đại phu ở đây. Tu giả hỏi, có lẽ Phạm Thúc muốn sang du thuyết nước tầng chăng? Phạm Tri nói, ngày trước tôi có tội với nước nguyện, nay trốn sang đến đây, được sống làm ai, còn dám mở mồm nói gì nữa? Tu giả hỏi, Phạm Thúc ở tầng, làm gì để mưu sinh? Tri nói, làm thuê làm mướn để kiếm miếng ăn. Tu giả nghe nói bỗng động lòng thương, giữ lại cùng ngồi. Bảo lấy cơm rượu ra cho ăn uống. Bây giờ là mùa đông, Phạm truy mặc áo rách, tay chân run rảy, coi bộ rét lắm. Tu giả thang rằng, Phạm thuốc rét đến thế ư, rồi sẽ lấy một cái áo bào cho mặc. Phạm truy nói, áo của đại phu khi nào tôi dám mặc. Tu giả nói, cố nhân cần chi mà phải quá nhũng như thế. Phạm truy mặc áo vào hai ba lần tỏ lời cảm ơn. Rồi hỏi tu giả sang có việc gì? Tu giả nói, Ngài quan thừa tướng nước Tần là trương quân mới làm việc, ta muốn vào bái ít riêng, nhưng hiềm không có người tiến dẫn. Phạm Thuốc ở đây đã lâu, có biết người nào có thể nói trước với trương thừa tướng cho ta được không? Phạm Khi nói, Chủ nhân tôi có quen thân với thừa tướng, nên tôi thường đi vào tướng phủ. Thừa tướng hay đàm luận trong khi bạn đi nói lại việc gì? Chủ nhân tôi có câu nào chưa trả lời kịp, tôi thường giúp vào một lời. Thừa tướng cho tôi là người có tài nói, đôi lúc cho ăn uống, nên được thân cận. Nếu đại phu muốn dạo ý kiến thừa tướng, tôi xin cùng đi. Tu giả nói, được thế thì còn gì hay bằng, vậy phẩm Thúc định hôm nào đưa tôi vào hầu thừa tướng? Phạm truy nói, thừa tướng thường bận việc lắm, hôm nay mai ngày được nhàn rỗi, sao không đi ngay? Tu giả nói: "Tôi đi xe tứ mã đến, nhưng hiện ngựa đau chân, xe gãy trục, chưa thể đi được." Phạm Tri nói: "Chủ nhân tôi cũng có xe, có thể mượn được." Phạm Tri nói rồi đi về phủ, lấy cổ xe lớn thắng bốn ngựa, thân đánh xe đến trước quán dịch, rồi giao báo với tu giả rằng: "Có xe rồi, tôi xin đánh xe để ngài đi." Tu giả hớn hở lên xe, Phạm Chuy cầm cương, mọi người đi đường Trông thấy thừa tướng đánh xe đi, hoặc chấp tay đứng ra bên đường, hoặc chạy tránh xa. Tư giả cứ ngỡ là họ kính trọng mình, có biết đâu là họ vì Phạm Truy. Khi xe đến trước tướng phủ, Phạm Truy nói, Đại phu hãy đợi một lát ở đây, tôi xin vào bẩm trước, nếu thừa tướng cho phép thì có thể vào được. Phạm Truy theo cửa phủ đi vào. Tư giả xuống xe đứng ở ngoài cửa, đợi rất lâu. Nghe trong phủ nổi hiệu trống, lính hầu hô gian lên rằng thừa tướng đã ra công đường. Thuộc lại xá nhân đi lại thấp nập, mà không thấy bóng phạm truy đâu. Tu giả liệu hỏi tên lính canh cửa rằng, Lúc nãy có người bạn tôi là Phạm Thuốc vào bẩm trước với thừa tướng, đã lâu không thấy ra, nhà ngươi có thể vào giúp tôi được không? Tên canh cửa hỏi, Phạm Thuốc vào lúc nào? Tu giả nói, Đó là người đánh xe cho tôi lúc đến đây. Trên canh cửa nói, Người đánh xe ấy tức là trương thừa tướng, thừa tướng đi lẻn qua ngoài quán dịch thăm bạn, cho nên giả làm người thường mà đi, sao lại bảo là phẩm thuốc. Tu giả nghe nói nhưng người đang ngủ, bỗng nghe tiếng xét dữ dội, trống ngợt đánh thình thình, nói rằng, Ta bị phạm thuốc đánh lừa, chết đến nơi rồi. Càng nghĩ càng sợ, Đành phải lột áo cởi đai, trút mũ, đi chân không, quỳ ở ngoài cửa, nhờ lính canh cửa vào nói giúp rằng kẻ có tội nước ngụy là tu giả ở ngoài, xin chịu tội chết. Hồi lâu nữa có lệnh thừa tướng cho đòi vào, tu giả lại càng sợ cúi đầu quỳ gối mà đi, theo cửa bên đi vào, thẳng đến trước thềm, dập đầu, luôn miệng nói tội đáng chết. Phạm Truy Quy Phong lẫm liệt, ngồi trên công đường hỏi rằng, Mày biết tội chưa?" Tu giả phủ phục thưa rằng, "Tôi biết tội rồi." Phạm Truy nói, "Mày có bao nhiêu tội?" Tu giả nói, "Dù nhỏ hết tóc tôi để kể, tội tôi cũng chưa hết." Phạm Truy nói, "Mày có 3 tội. Vì mổ mã tiên nhân ta ở ngụy nên ta không muốn làm qua ở tề, vậy mà mày lại nghĩ ta tư thông với tề, nói bậy với ngụy tề để nó căm giận ta, đó là một tội." Đang khi ngụy Tề nổi cơn giận, đánh ta đến gãy rang gãy xương, mày không hề căng ngăn, đó là hai tội. Đến khi ta đau quá ngất đi, bị bỏ vào chuồng xí, mày lại đem tân khách ra mà tiểu vào tao. Xưa kia Đức Trọng Ni không làm điều thái quá, sao mày lại quá nhẫn tâm báo cái thù trước. Nhưng thấy mày thương ta rét mà cho áo, còn có lòng yêu đến người cũ, nên ta rộng dung cho, được toàn tính mệnh, mày phải nên biết ơn ta. Tu giả dập đầu lại tạ mãi không thôi, Phạm Truy xua tay đuổi đi. Tu giả khúng nấm đi ra, từ đó người Tần mới biết thừa tướng Trương Lộc tức là Phạm Truy người ngụy cá hình đến nước Tần. Hôm sau Phạm Truy vào chầu vua Tần, nói nước Nguyễn sợ hãi, sai sứ xin hòa, không dám đánh nhau, đó đều do quay đức của vua Tần mà được. Vua Tần cảm mừng, Phạm Truy lại tâu rằng, hạ thần có cái tội khi quân. Sinh đã dương tha thứ cho mới dám nói. Du tự nói, "Khanh có điều gì cứ nói, quả nhân không bắt tội." Thậm chí câu rằng, "Hạ thần thực không phải trưng lộc, chính là phạm truy người ngụy đó. Từ bé thân một côi, nhà nghèo, phải theo quanh trung đại phu nước Ngụy là tu giả làm xá nhân, rồi cùng giả sang sứ tề. Du Thể có đem vàng cho riêng hạ thần, hạ thần từ chối không nhận." Không ngờ tu giả về nói với tướng quốc Ngụy Tề, đem hạ thần ra đánh đến chết. Mai mà hạ thần sống lại, đổi tên là Trương Lộc, chạy trốn sang tầng, mong ơn đại vương cho được làm thừa tướng. Nay tu giả đã phụng sứ đến đây, họ tin thực của hạ thần đã lộ ra, cần phải lại theo như cũ, cuối mong đại vương thương mà xá tội cho. Vua thần nói, quả nhân không biết Khanh bị quan như thế. Nay tu giả đã đến, thì nên chém đầu để thỏa lòng cấm giận của Khanh. Phạm Chuy nói, tu giả vì việc công mà đến, từ xưa hai nước giao binh không chém sứ giả của nhau, Phương Chi lại là đến để cầu hòa Hạ thần há dám vì thù riêng mà làm hại nghĩa công. Giả lại cả những tâm giết hạ thần chính là nguy tề, chứ không phải tu giả. Vua Tần nói, Khanh trước nghĩ đến việc công rồi sau mới nghĩ đến việc tư, có thể nói là người đại trung. Cái thù Nguyễn Tề quả nhân sẽ báo cho Khanh nghỉ xử. Phạm Truy tạ ơn lui ra. Vua Tần chuẩn lời cầu hòa của Ngụy Tu giả vào từ biệt Phạm Truy, Truy nói, người cũ đến đây nên phải kính đãi một bữa cơm. Rồi truyền xác nhân lưu tu giả ở trong phủ, sai bày tiệc rượu to thết đãi Tu giả nghĩ thầm Phạm Truy rộng lòng tha tội cho, đã là may lắm, không ngờ lại còn cho sửa tiệc để hậu đãi nữa. Phạm Truy lui vào nhà trong, tu giả một mình ngồi ở phòng ngoài, có lính canh giữ, không rời đi đâu, từ giờ thình đến giờ ngọ. Bụng đã đói, nghĩ thầm hôm trước Phạm Truy ra ngoài quán dịch, mình gọi đem cơm rượu sẵn có ra đã đãi Hôm nay Phạm Truy đải trả lại, chỗ bạn cũ, tưởng nên cứ soàn soạn là được. Cẩn chi phải bài vẽ quá. Một lát, trên nhà bày đã xong, thấy trong phủ phát ra một cái đơn mời khắp xứ thần các nước và những khách có tiếng ở trong phủ. Tu giả lại nghĩ thầm, đó là những người phẩm tri mời đến để tiếp mình, nhưng không rõ đó là những ai. Lát nữa vào ngồi, mình cũng phải biết phận, không nên ngồi leo ngồi càng mới được. Tu giả còn đang nghĩ vẫn vơ. Đã thấy sứ thần các nước và tân khách tắp nập kéo đến. Người coi tiệc chào báo khách đến đã đủ. Thậm chí ở nhà trong bước ra chào hỏi khắp lược, rồi cứ theo vị thứ ai nấy cùng ngồi dự tiệc. Dưới tả hữu vũ bắt đầu tấu nhạc, mà không thấy mời đến tu giả. Tu giả bấy giờ vừa đói vừa khát, vừa khổ vừa buồn, vừa thẹn vừa tức, nỗi bực dọc không sao cả được. Khi rượu đã được 3 tuần. Phạm Khi mới nói, "À, còn một cố nhân ở đây, vừa rồi tôi quên mất." Các khách đều đứng dậy nói, "Thừa tướng đã có vị bạn cũ, chúng tôi theo lẽ phải hầu tiếp." Phạm Khi nói, "Dẫu là người cũ nhưng không dám để cùng ngồi với các ngài." Rồi sai đặt một bàn nhỏ ở dưới nhà, gọi tu giả đến, sai hai tên tù bị tội thích chữ ngồi kèm hai bên, trên bàn không có cơm rượu, chỉ có thứ đậu đã rang kỹ. Hai tên tù bưng mà đút dòng mồm cho tu giả, như là cho ngựa ăn vậy. quan khách đều lấy làm ngựa, và hỏi rằng, thừa tướng có điều gì mà lại căm giận người ấy quá như thế? Phạm truy thuật lại đầu đuôi việc cũ, các khách đều nói, như thế không trách được thừa tướng căm giận. Tu giả dẫu bị nhục, nhưng không dám chống lại, đành cứ phải nhá đậu rang cho khỏi đói. Ăn xong lại phải tạ ơn. Phạm Truy trừng mắt hỏi rằng, vu Tần dẫu cho ngụy Hòa, nhưng cái thù ngụy Tề ta cần phải báo. Nay tha chết cho mày, về ngay bảo vua Ngụy mau mau chém đầu ngụy Tề mang đến lọc ta, và đưa gia quyến ta sang Tần, rồi hai nước kết tình giao hiếu cùng nhau. Không thế, ta sẽ tự đem quân đến làm cỏ thành đại lương, bấy giờ dù hối cũng không kịp. Tu giả sợ quá, chẳng còn hồn dế nào. Dạ dạ luôn mấy tiếng, rồi lui ra.